các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nhà còn năm bốc khói tách trà bằng sứ trắng được chạm khắc tinh xảo trên thân tách còn khắp một đóa hoa hồng nhỏ vô cùng kiều diễm nhưng cũng không kém phần rất xảo cháu cảm ơn ạ. nhận lấy tách trà từ tay minh tâm mạc tiên mở miệng cảm ơn mùi hương hoa hồng dịu nhẹ không quá nồng nàn thoang thoảng qua mũi khiến tâm trạng cô buông lòng đi không ít yên nhi kể từ lần trước gặp mặt đã hơn nửa tháng rồi nếu không phải duật nó bận công tác cô đã được gặp cháu sớm hơn liếc mắt nhìn con trai đang đứng trong bếp minh tâm bộ dạng oán giận đúng là sinh con trai không có việc gì tốt mà biết rõ bà sớm đã lên kế hoạch về mà hiện tại mới đưa yên nhi đến nếu không phải tối qua bà gọi điện mắng một trận chỉ sợ hôm nay bà cũng không có cơ hội gặp lại yên nhi Mạc từ yên chỉ có thể mỉm cười không biết phải mở miệng nói gì hơn cô không giỏi giao tiếp hơn nữa đối với gia đình anh cô vẫn còn nhiều e ngại vì vậy mà không biết bản thân phải cư xử thế nào cho hợp lễ Dường như nhìn ra tâm trạng cô có vài phần bất an Cho nên bà đang cố gắng làm dịu bầu không khí Khiến cho cô cảm thấy thoải mái điểm một chút Yên Nhi, lần sau rảnh rỗi cùng cô đi dạo phố nhé Vâng ạ, cháu đã quen với công việc ở công ty chưa? Lâu lâu ám giả Tuấn cũng mở miệng hỏi vài câu Dạ rồi ạ, công việc rất tốt, cháu đã sớm thích ứng rồi Rượt nó có mắt nạt cháu không? Mắt nạt sao? Ánh mắt mà Tử Yên không khỏi rơi vào người anh Trong lòng đối với cách cư xử của anh rất không hài lòng Mặc dù kiếp này anh đối xử với cô rất tốt Nhưng so với kiếp trước lại không tốt bằng Hơn nữa tính tình anh vốn lạnh nhạt Điều này khiến cho cô cảm thấy lo sợ Lo sợ cô sẽ mất đi anh lần nữa Mẹ, đồ ăn đã ngồi rồi Mẹ còn định nói chuyện đến khi nào Ám sạn ruột ruột của cũng liền tiếng Ánh mắt anh rơi vào người cô nhưng rất nhanh liền rời đi Cái thằng nhóc này Mình tầm phát hỏa nhưng ngài có mặt tư yên ở đây Nên mà mới không mở miệng dạy dấu anh Được rồi, con nó nói đúng, cũng đã trễ rồi, đừng để con mẹ đói bụng. Ông xã cũng đã lên tiếng, Minh Tâm cũng lo lắng cô sẽ đói bụng, nên vội vàng kêu người dọn đồ ăn lên. ruột, mau lên phòng kêu em gái con xuống ăn cơm. Em gái, ám dạ nghiên sao? Con xuống rồi. Nghe thấy tiếng động, Mạc Tuyên nhìn lên, cô gái đang từ trên lầu bước xuống, nhìn không lớn hơn cô bao nhiêu, gương mặt thanh lệ đáng yêu. Cô nằm mặc áo thun trắng phối hợp với chiếc váy đèn ngắn, nhìn có vài phần trẻ trung xinh đẹp. Máy tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa thêm vài phần năng động Đôi mắt lấp lánh có thần Trên mặt nở một nụ cười vô cùng đáng yêu Người này là ám dạ yên Chào chị, em là Tiểu Nghiên Em nghe mẹ nhắc tới chị nhiều lần Hôm nay mới được gặp mặt Em có thể gọi chị là chị Yên Nhi được không? Mạch tử Yên có chút thụ sồng nhược kinh Trong ấn tượng của cô Ám dạ yên tuy không phải là chán ghét cô Nhưng thái độ cũng không hẳn là thích Lần đầu tiên hai người gặp gỡ Là ở lễ cưới của cô và anh Khi nói thái độ của ám dạng nhiên đối với cô Cũng có thể nói là tạm ổn Nhưng sau này vĩnh viên đều là khách khí Dù sao cô đến với anh không phải vì tình yêu Nên cô cũng không quan tâm thái độ Của người nhà anh dành cho mình Giờ nghĩ lại cô lại thấy tức cười Chỉ vì sự vô tâm của cô Mà khiến anh rơi vào hoàn cảnh khó xử Không biết bao nhiêu lần Cho nên kiếp này anh mới không để ý đến cô Không quan tâm cô như trước chăng Ừ chào em Bây giờ em đã có thêm một người bạn rồi Tay ám dạng nhiên choàng qua tay cô Bộ dạng thân thiết nhìn bọn họ không có vẻ gì giống là lần đầu gặp gỡ Đối với thái độ nhiệt tình của cô nàng Cho dù mạc tế yên là băng sơn mỹ nhân đi chăng nữa Cũng nhìn không được mà tàn chảy Tiểu nghiên, con đừng làm ít như sợ Thấy con gái và con dâu thân thiết Minh tâm vui mừng còn không kịp Nhưng lại sợ con gái dọa cô sợ chạy đi mất Mới không có đâu Ám dạng nghiên tinh nghỉ cười Bây giờ thì cô đã biết Vì sao anh lại yêu thương của em cái nhỏ này rồi Bởi vì cô chưa từng có em nên thái độ của cô đối với cô nàng có phần xa cách. Hiện tại phát hiện ám dạo nghiên rất đáng yêu. Sao kiếp trước cô lại không phát hiện ra điều này cơ chứ? Nếu cô phát hiện sớm một chút, mọi chuyện cũng không đi đến bước đường cùng. Thế nhưng mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi. Mặc Tử yên cô cũng chẳng muốn sống trong quá khứ nữa. Trên bàn ăn, những món ăn thịnh soạn được mày đầy ra đó, mỗi món ăn đều được trang trí đẹp mắt, kết hợp với hương thơm lan tỏa khắp nơi, nhìn thôi cũng đã phát thèm. Cuống hồi nói đến việc ăn uống, so với nhà hàng năm sao còn muốn ngon vài phần. Yên Nhi ăn nhiều vào, nhìn con ốm yếu quá. Sau này khó mà mang thai sớm được. Câu nói phía sau, Minh Tâm tất nhiên không có một miệng nói ra. Dù sao cũng là lần đầu con bé đến nhà ăn cơm, giờ mặt con bé lại hơi mỏng, nói những lời này con dâu của bà sẽ bị dọa chảy mất. Anh, sao lại ăn một mình như thế? Màu gấp thức ăn cho chị Yên Nhi đi. Thế anh trai nãy giờ ngồi ăn một mình, ám dạ nghiền không chút lưu tình đá chân anh. Không biết vì sao, cô lại có cảm giác tương đối thân thiết với Mạng Tử Yên, có lẽ bởi vì Mạc Tử Yên không giống những cô gái mà trước kia anh cô đi xem mắt, hay là bởi vì thái độ của hai người? Ám Dạ Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net